bao nhiêu công tích lũy một đời cũng trở thành mấy khói mà thôi này người ơi hãy nhớ lấy phần người đã vào đời rồi có ngày ra đi bằng tiền ta không mang đi theo thì người ơi lo tích lũy làm chi ngày của chúa sẽ Trong cơn đam mê, màu tình thức nhẹ bước đi trên đường về. Đời chững dáng như thoáng mây bay, hoa đồng nội sớm nở. dài gờ theo bao tiếng đam mê lũng chiều về tâm hồn mỏi mòn tiếng chúa nói sẽ mãi còn đây ân tình ngài không chút đổi thay này người hỡi hãy nhớ lấy phận người đã vào đời rồi có ngày ra đi bạc tiền ta không Ơi, ơi lo tích lũy làm chi Ngày của Chúa sẽ đến sẽ đến khi mọi người đưa tiến ta ra mộ phần Đời chờ chi trong cơn đam mê mau tỉnh thức nhẹ bước đi trên đường về nói với con hướng lòng về phúc lòng quê trời nơi yêu thương sẽ mãi tràn đầy nơi mọi người tràn hòa phúc âm vàng tiền ta đang có trong tay hãy dùng mà mua bạn được trời đến khi hết kiếp sống làm người ta được mời vào quê trời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 chờ chi trong cơn đam mê, mau tình thức nhẹ bước đi trên đường về. đợi chờ chi trong